Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện ma linh dị Made in Việt Nam của tác giả Hoàng Nam. Bộ truyện ma mang tên Pháp sư nhà Lê. Hãy nhớ ủng hộ a Tốn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục vào tập 8. Hãy nhớ để lại những comment cảm xúc của các bạn về tập truyện này ở biên giới. Trong lúc đại mỹ nhân tuyệt sắc đang quấn nơi nhau đánh giết, thì ở trận chiến thứ hai, Trương Phong cũng đã hoàn thành trận pháp của mình. Hắn đem linh thạch xếp đối xứng với nhau, tạo thành một thông đạo. Kế đó lại cắm xuống cờ lệnh ngũ sắc, dưới mỗi cán cờ đều được quấn một lá linh phủ. Xong xôi hết thầy, Trương Phong mới hướng bọn Minh Lượng. Minh Lượng thiền sư, thế giới sắp sụp đổ, các người mau mau thu tay, để lộ ra một khe hở dẫn dụ đám tà vật, tiến vào thông đạo. Lão Minh Lượng Thiền Sư chống đỡ công kích Của hàng trăm cương thi ác quỷ Đến bây giờ cũng sắp sửa Chịu không nổi nữa Nghe thấy như vậy liền lập tức Mở ra một khe hở ngay miệng thông đạo Mà Trương Phong đã bố trí Ngay khi cảm nhận kết giới của Phật Quang Đã có dị động Đám cương thi ác quỷ càng điên cuồng công kích Dưới sức ép của chúng Những tia sáng màu vàng tỏa ra Từ tràng hạt của Minh Lượng Thiền Sư Ngày một ảm đạo Đây Phượng Nhi muội xem Tiểu Minh từ khi tiến vào trận Pháp vẫn luôn ở bên cạnh Lý Phượng, giờ đây nhìn thấy những khuôn mặt quỷ dị áp lên bề mặt kết giới, nhất thời bị dọa sợ, kéo kéo tay Lý Phượng. Chỉ là bộ dáng lúc chết của chúng thôi, chúng không vào được trong đâu, cho nên cố tình bày ra bộ dáng kinh khủng dọa chúng ta đó, huynh đừng sợ. Lý Phượng nói đoạn, hai tay ôm lấy Tiểu Minh vỗ về, Tiểu Minh có chút lo lắng, thế nhưng được bàn tay mềm mại của Lý Phượng đụng chạm trong lòng thoải mái vô cùng. Thầm nhủ à, Quỷ quái mẹ gì Ông đây đếch sợ Nhưng mà <cười> cảm giác đây thật là thoải mái mà <cười> Đang trong lúc tiểu minh hưởng thụ cảm giác thần tiên ấy Thì bên ngoài tiếng chửi rủa của Trương Phong cất lên Mới đầu tiểu minh còn tưởng hắn đang chửi hai người bọn họ Còn mẹ các người không biết nhìn đường sao Bên này bên này Trời ơi Trương Phong là nhìn thấy một đám tà vật Trực tiếp lao đầu vào kết giới linh lực Bị hất văng ra xa Có con lại cố gắng thả ra quỷ khí Công phá kết giới Phật Quang Thì bực tức Hắn biết cường thi ngu Nhưng lại không nghĩ tới đám ác quỷ này Chỉ số IQ lại thấp đến như vậy đang lúc Trương Phong buồn bực Thì ở phía cửa trận Một cái đầu chọc lóc của một đứa trẻ Nhìn ngó vào bên trong Gương mặt lở loét nham nhở những vết chém Hai mắt trúng sâu Không có con người Đang hao háo nhìn Bất giác đứa bé cất lên tiếng cười quái dị thu hút sự tập trung của đám người còn lại mỗi một người từ bỏ công kích không đánh kết giới của linh thạch bắt đầu tụ tập vào cửa trận đúng rồi đến đây đánh cược một phen trương phong nắm chặt song giản trong tay hét lên khí thế hừng hực tưởng chừng sẽ nhận được sự cổ vũ của đoàn người thế nhưng không cả đám người còn lại nghe đến hắn nói hai chữ đánh cược thì tất cả kinh hãi chói mắt tiểu minh hét lên Ây à đánh cược Cái con mẹ đánh cược dám chó Cậu đem chúng tôi ra mà đánh cược phải không Tôi giết cậu Ây à thế này thì chết mất thôi Cục diện khủng bố này từ sớm tới giờ đã dọa cho tiểu minh rôn dày Hắn cứ nghĩ Trương Phong khổ công bày ra trận pháp Lâu như vậy là sẽ tuyệt đối nắm phần thắng Nào ngờ tên tiểu tử Trương Phong này lại nói ra hai chữ đánh cược Tiểu minh nét mặt đau khổ Lại gục đầu vào trong ngực Lý Phượng Mà thút thít như là đứa trẻ lên ba Trương Phong nhìn ra sự bị ổi của Tiểu Minh Lừa mắt nhìn hắn một cái Cậu bớt giờ trò quỷ đi Lý Phượng là gái nhà lành Dễ bị gạt, nhưng tôi thì không đâu Cậu đó là cái tên béo háo sắc Lý Phượng liền hiểu ý của Trương Phong Nàng biết là Tiểu Minh có chút sợ Nhưng bộ dáng này thì thật sự không giống như mọi ngày Hai mắt của nàng lập lòe hung quang Dùng sức nhéo tai Tiểu Minh thật mạnh, Khiến hắn la lên oai oái Không dám dựa dẫm nữa Bây giờ Minh lượng thiền sư mới lên tiếng Tình thế hiện tại Cũng chỉ đành liều một phen. Trương Phong Lão nạp bệnh cũ tái phát Thật sự xin lỗi Chỉ có thể liều mạng già này duy trì kết giới Việc còn lại trông cậy cả mọi người Thiền sư Đừng nói như vậy Người chống đỡ áp lực lớn lao như vậy Đó là quá lợi hại Đổi lại là ta Chỉ sợ là không giữ được bao lâu Trường 44, biến trận thứ hai trương Phong thật lòng thật dạ nói, khi đó hướng mắt về phía đám tà vật ở bên ngoài, bắt đầu vung tay làm phép. Ở bên ngoài trận pháp, những quỷ hồn với đủ hình thái kỳ dị, kẻ mất tay, người cụt chân cũng đang chen trúc sông lên. Những cường thi vô tri cũng gào rú, chen lấn xô đẩy hỗn loạn. Duy chỉ có bạch cương thi vẫn là đứng im bất động. Dường như nó cảm nhận được trận thế, trương Phong bày ra, có điểm kỳ quái, bởi vậy mới đành quan sát trước khi hành động trương phong thấy vậy không khỏi nhủ thầm đẳng cấp khác nhau quả nhiên trí tuệ cũng khác nhau bạch cương thi kia xem ra cũng là kẻ biết suy nghĩ trước tiên tiêu diệt đám giỏi bọn này trước sau đó mới tính sổ với nó nghĩ là làm trương phong đôi tay múa may những đầu ngón tay bắt đầu co duỗi, bắt từng ấn quyết miệng lẩm bẩm chú ngữ linh lực của trận phù được kích phát cờ ngũ sắc và linh thạch cũng bùng lên hình thành ra âm dương ngũ hành trận trường phòng bắt đầu nhắm mắt miệng lẩm bẩm niệm thiên địa sinh ngũ hành tụ khí thạch kỳ cẩn âm dương phân hắc bạch luân chuyển định cạn cốt lời chú ngữ vừa dứt chỉ thấy từng luồng ánh sáng từ linh phù lập loè kết hợp với ngũ sắc Đại diện châu ngũ hành quấn lên nhau, tạo ra những chùm tia sáng đến chói mắt, không ngừng chiếu qua bên thông đạo. Phía bên dưới những điểm sáng từ linh thạch cũng bắt đầu lập lòe chiếu lên. Đám tà vật chỉ số thông minh thấp, không biết nguy hiểm, vẫn cứ chen chúc xông lên, từng tốp từng tốp dần dần tiến vào bên trong. Những tiếng gào thét thảm thiết vang lên, cái đó là quỷ huyết và thịt thối rơi rụng lạ tả. Đám cả tà vật đầu tiên tiến vào bị những chùm sáng kia cắt thành mảnh vụn. Con hồn phi phách tán, còn rơi dụng tứ chi lê lết trên mặt đất, vô cùng bê bết. "A la lợi hại thật, hây a A Phong người thật là lợi hại đó." Tiểu Minh nhìn thấy một màn này thì giao họ ậm ĩ, Lý Phượng đứng một bên, véo tai hắn ra dấu im lặng. Bấy giờ, Tiểu Minh mới để ý sắc mặt của mọi người, ai nấy đều căng thẳng nhìn chằm chằm về Thông Đạo. "Sao vậy? Không phải là trận pháp của Tiểu Phong lợi hại sao?" Loáng một cái, hắn đã diệt được bao nhiêu ác quỷ cương thi Sao mọi người lại lo lắng như vậy? Tiểu Minh, Huynh thật chật tự đi Đám tà vật kia chỉ là pháo hôi thôi Những kẻ thật sự lợi hại còn chưa có vào Một lát nữa, Huynh đứng đằng sau mùi đó Ây à, cái gì? Ta sao? Nghe Lý Phượng nói vậy, Tiểu Minh cảm thấy mặt gian rát Như là vừa bị ai đó tát mạnh vào sự tự tôn Hắn đang định lên tiếng phản bác Lấy lại một chút mặt mũi Thì bên kia sự gào thét của ai đó Khiến những lời hào hùng khí phách thấy chết không sờn của tiểu minh lại bị nuốt hết vào trong. Miêu tộc lại đem đến đây một lũ phế vật. Làm bẩn quyền uy của chủ thượng. Hừm, còn không mau xé nát chúng cho ta. Âm thanh giả nô mang theo tức giận truyền tới từ bên ngoài trận pháp. Kế đó một lão thái bà tóc bạc lưng cỏng tiến ra. Trên tay còn mang theo một loại nhạc cụ. Đám người Trương Phong nhau mắt quan sát, nhưng nhất thời không nhận ra đó là gì. Âm thanh của lão thái bà kia vừa dứt chỉ thấy bạch cương thi cúi đầu có vẻ khiếp sợ. Cây đó nó ngửa cổ lên trời gào thét. Bầy cương thi nghe tiếng gào thét như hú lên trợ uy. Mắt con nào con đấy bắt đầu chuyển đỏ, khí thế hung hãn hơn khi nãy nhiều lần, điên cuồng lao vào trong thông đạo. Trận pháp của Trương Phong tuy lợi hại, Nhưng tà vật quá đông, hiện tại trên mặt đất đã la liệt sắc của cương thi và quỷ huyết. Trương Phong nhìn thấy đám tà vật liên tiếp xông vào, thì trong lòng khẩn trương, hắn cảm nhận thấy thi khí và quỷ khí trên người của tà vật, so với những tốt trước thì mạnh mẽ hơn nhiều. Trương Phong quay qua đàn người, nói một câu khí thế như muốn cổ vũ tinh thần. Các huynh đệ, sống làm người đại việt chết là ma đại việt kế đó lập tức tỏa ra cương khí đẩy vào trong song giản đứng sừng sững ngay đầu bên này của thông đạo phàm là tà vật nào may mắn len qua được thông đạo đều bị hắn vung giản đập chết sau đó lại lẩm nhẩm ây à mà kệ hắn tiến lên đi hoàng linh cùng trần kiên đã quen với phong thái của trương phong khi nghe hắn nói ra các loại ngôn ngữ quái dị kia cũng không còn lạ nữa hai người cũng tế ra pháp khí đứng bên trái phải Phụ giúp Trương Phong sát địch. Thông đạo chật hẹp trong mấy chốc đã bị mấy chục cái cương thi ác quỷ chen trúc. Nhất thời, ánh sáng từ linh thạch và cờ ngũ sắc cũng không thể nào thiêu đốt toàn bộ. Càng ngày, những tà vật tiến vào bên trong tu vi lại càng mạnh hơn. Hiện tại bên trong trận pháp đã bắt đầu nhốt nháo. Ngăn chúng lại, không được để chúng tiếp cận với thiền sư. Trương Phong hướng Trần Kiên hét lên một tiếng. Lúc này hắn đang bị mấy con cương thi vây công Tuy thực lực tranh lệch Nhưng cũng không thể trong phút chốc giải quyết toàn bộ Bên kia hoàng linh tế ra lên đăng vạc phổ Dùng nghiệp hỏa của mình không ngừng thiêu đốt Những cương thi và ác quỷ tới gần Bất chợt Ở bên phía thông đạo âm dương ngũ hành trận lại có biến hóa Một cái đầu lông lá bạc trắng thò vào bên trong Chính là bạch thi Từng trùng sáng của trận pháp liên tục chiếu rọi Nhưng cũng không thể nào tiếp cận đến thân thể của nó Con này vô cùng xảo quyệt, trên đường đi dùng thân thể của đám cương thi cấp thấp, làm pháo hôi, che chắn cho những luồng sáng ngũ sắc kia không làm tổn thương đến mình. Không xong, cô và Trần Kiến đối phó với đám còn lại, không tự để chúng tổn hại đến thiền sư minh lượng. Một khi cái giới sụp đổ, tất cả chúng ập vào. Lúc đó... Trưng Phong nói đoạn, tay vung lên song giản, đập bay một con cương thi, song tới trước thông đạo, ngay đón với bạch thi đang hùng hục chạy qua. Cuối cùng mày cũng xông vào hả? Tao còn tưởng trận pháp sẽ tiêu hào được sức lực của mày phần nào Không nghĩ tới mày cũng xảo quyệt lắm Trương Phong bộ dáng oai phong lẫm liệt Đặt song giản chéo ngang ngực Mà quát lên Bạch thi hiểu những gì hắn nói Thế nhưng thanh quản đã phong hóa không thể nói chuyện Chỉ gầm gừ thức giận Nó vươn đôi tay trơ xương trắng Trộm tới Trương Phong Trương Phong chân đạp tinh tú bộ né tránh Tay múa song giản đập tới trên thân của Bạch Cương Những tiếng bôm bốp vang lên thế nhưng bạch cương dường như không biết đau đớn liên tục lên tín lên dồn ép con mẹ nhà ngươi mày làm bằng sắt đấy à dù biết thân thể cương thi cứng chắc vô cùng nhưng hiện tại trước mắt vẫn làm cho trương phong giật mình kinh hãi thần lực của quy điển song giản mà không thể gây ra ngoại thương cho con cương thi biến dị này trương phong cảm thấy ngoại lực không phải là biện pháp bèn thu lại song giản rút ra linh phù toàn thiếp lên trên người của bạch cương ngay khi hắn định ra tay thì một cơn đau nhức từ chân truyền tới trương phong cả kinh nhìn xuống chỉ thấy một chân của mình bị bàn chân to lớn của bạch cương dẫm xuống còn chưa kịp đưa ra đối sách thì hai vai đã bị bạch cương dùng sức siết chặt cùng lúc bị công kích ở ba vị trí làm cho cơn đau buốt dâng lên trương phong như muốn ngất đi nội tâm kêu thảm thiết bệnh rồi chứ chắc trương phong thầm than một tiếng kế đó lại cảm thấy một mùi hôi thối sộc tới đưa mắt nhìn lên chỉ thấy cái miệng gớm ghiếc nhung nhúc rỏi bọ của Bạch Cương đang cắn đến. "Đại, đừng có cưỡng hôn tao, cút ngay." Trương Phong nghĩ đến mấy cái cảnh cưỡng hôn ở trên phim truyền hình thời hiện đại, lại nhìn thấy cái lưỡi nhung nhúc rỏi bọ đang lồm ngồm của Bạch Cương đang khuấy đảo áp tới, cả người run lên như muốn nôn mửa, hắn hét lên, trong đầu cấp tốc nghĩ biện pháp đối phó. Một tia sáng xẹt qua thần thức, dĩ nhiên là Trương Phong nghĩ ra biện pháp, thế nhưng khuôn mặt của hắn vặn vẹo Cứ như là biện pháp hắn nghĩ ra rất khó thực hiện vậy. Sau một thoáng do dự, Trương Phong hạ quyết tâm nhủ thầm. Gây tòm thì chưa chắc chết. Nhưng mà bị cắn mất đầu là chết chắc đó. Nghĩ đoạn như vậy, hắn hít sâu một hơi. Lập tức, há miệng, cắn mạnh vào cánh tay còn vương chút thịt thối bầy nhảy. Của Cương Thi, mùi hôi thối sọc vào mũi, Trương Phong tưởng chừng như mình sắp bị mùi thối ấy làm ngất đi vậy. Bất chợt, bạch cương rú lên một tiếng rụt tay bóp chặt vai của trương phong lại nhưng miệng vẫn cứ há to táp đến máu của pháp sư không dễ chịu đúng không ồn mẹ nhà mày ngay khi bàn tay được giải thoát trương phong bất chấp đau nhức vươn tay dán một lá phủ hỏa lên vành môi như hai con đỉa trâu của cương thi đang thiếp lại gần thiên địa quyết cản khôn ấn chân hỏa mật lệnh thỉnh thần minh trương phong hét lên một tiếng vung một ấn quyết đập mạnh lên hỏa phù Một đoàn hỏa diễm bùng cháy Lan nhanh trên da lông của con Cương Thi Bản chất của Cương Thi vốn dĩ sợ lửa Dù đã đạt đến cấp bậc của Bạch Cương cũng không ngoại lệ Nhìn thấy hỏa diễm bùng lên ở trên mặt của Bạch Cương Nó thu lại công kích vung tay ý đồ dập tắt Trương Phong nhân cơ hội tiến lên đem hai lá linh phủ Nhắm hai đại quỷ huyệt ở hai vai của Bạch Cương mà thiếp xuống Ta thiếu chết con mẹ nhà ngươi Đồ biến thái hình thể tuấn mỹ suýt chút nữa bị làm nhục khiến cho trương phong bừng bừng lửa giận nhân lúc bạch cương còn chưa kịp dập tắt hỏa diễm ở trên mặt trương phong nhảy lui lại mấy bước song giản chập vào làm một dán lên một lá linh phù miệng lẩm bẩm chú ngữ tiếp theo song giản chỉ thẳng lên trời hò hét như muốn chút giận dữ vào đòn quyết định miệng quát lên độ ầm ầm thiên địa âm dương can khôn nhật nguyệt nhất pháp nhất đạo chảm thi đồ yêu Phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, chú tạ. Trường 45, biến trận thứ ba. Chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy đạo văn trên ba lá linh phù lập lòe. kế đó, chỉ trong vòng một thoáng giây lát, một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống, nhập vào trong quy điển song giản. Hai lá linh phủ, còn lại là một phong, một hỏa, cũng được kích phát. Hỏa diễm bùng bùng cháy, kết hợp với phong phủ cương mãnh, thế lửa hừng hực. Sáng bừng cả đêm tối, trương phong hét lên giận dữ, phi thân nhảy lên cao, một kích toàn lực đập thẳng xuống đầu của bạch cương. Song giản mượn nhờ thần lực của lôi thần dáng một đòn mạnh mẽ, làm cho hộp sọ tưởng chừng như cứng đến mức vô địch thiên hạ của bạch cương cũng phải như muốn nứt vỡ ra vang lên những tiếng răng rắc bạch cương hai chân mềm nhũn mà quỳ xuống lúc này toàn thân của nó như là ngọn đuốc sống soi sáng cả một vùng nhất thời đám cương thi và ác quỷ kia ngẩn ra từng con trong mắt lóe lên vẻ hoang mang dù vô tri nhưng chúng cũng biết thủ lĩnh của mình là ai kẻ đứng đầu đã bị đánh bại làm sao mà chúng không sợ hãi chứ ở bên ngoài trận pháp Lão Thái Bà kê từ đầu vẫn đứng im. Nhìn thấy Bạch Cương Thi thất bại, bà ta thở dài một tiếng, xoay người tiến sâu vào trung tâm của xoáy đầu lâu. Con mẹ nó, dám đánh huynh đệ của ta, ta giết nhà ngươi. Tiểu Minh không biết từ bao giờ tay đã lăm lăm kiếm gỗ, đứng trước thân thể to lớn của Bạch Cương mà chửi bới, nước miếng văng tung tóe. Trường Phong cũng không biết tên tiểu tử này lấy đâu ra dũng khí, chỉ thấy Tiểu Minh vung kiếm gỗ hò hét. Sau đó, Đâm thật mạnh vào hốc mắt của Bạch Cương mà ngoáy Này Này Nó chết rồi Tỏ về anh hùng cái con mẹ gì vậy Sao bên kia giúp Lý Phượng Giết đám cương thi còn sót lại đi Trương Phong nhịn đau phất tay Tiểu Minh thấy hắn trên thân mang nhiều thương tích Thì không khỏi lo lắng Đang định tiến đến giúp hắn xem xét Thì lại bị Trương Phong đuổi đi Cuối cùng Tiểu Minh đành rời đi Với đám Trần Kiên Hoàng Linh Lý Phượng chém giết bảy cương thi cùng ác quỷ Đang trốn chạy Trương Đại Sư, Trương Đại Sư, người sao rồi? Ở đằng sau chuyển đến âm thanh của Minh Độ. Ta không sao, Minh Lượng Thiền Sư vẫn ổn chứ. Trương Phong đứng dậy phủi đi bụi đất trên người, tiến về phía Minh Lượng và Minh Độ hỏi han một chút. Minh Lượng Thiền Sư cũng đứng lên, bộ dáng miễn cứng. Trương Phong để ý thấy cả xa của lão mặc còn dính máu thì cả kinh. Người bị thương sao? Não lạp không sao. Trận này ngươi vất vả rồi. Thật không nghĩ tới trải qua hai biến trận mà trên người đã mang đầy thương tích. Trước mắt vẫn còn hai lần biến trận nữa, không biết còn gặp phải thứ gì. Phải rồi, hai vị minh ứng và minh tâm đâu. Trương Phong liếc mắt không thấy hai đệ tử còn lại của Minh Lượng lên hỏi. Khi biết họ cùng Trần Kiên Lý Hồng đuổi giết đám cương thi và ác quỷ mới yên tâm phần nào. Đang lúc ba người nói chuyện, thì bên kia vang lên âm thanh kỳ quái. Khi đó không gian đêm tối bắt đầu biến đổi. Trường Phong trong lòng run rẩy mà hét lên. Hòm rồi, đám người Trần Kiên đã nhập, tiến nhập vào trận thứ ba. Chúng ta mau qua bên đó. Hai người minh lượng thiền sư thấy Trường Phong vội vã chạy đi, cũng gắng gượng mà đuổi theo. Lúc này cách trung tâm của xoáy đầu trâu mấy trăm mét, Trần Kiên và Hoàng Linh cùng với Minh Ấn, Minh Độ, đang chắp tay bắt ấn. Miệng không ngừng niệm tĩnh tâm chú của đạo Phật hai phái, cố gắng xua đi những âm thanh quỷ dị. Trên mặt của hai người, ai nấy đều tỏ ra lo sợ. Lý Phượng và Tiểu Minh đang co quắp bộ dáng thống khổ. Hiện tại, bên tai họ như có hàng trăm, hàng ngàn tiếng rên rỉ, gào thét. Này, im hết đi, ta đau đầu mà, Ây da, im hết đi. Tiểu Minh gào thét, đôi mắt lạc thần như sắp mất đi lý trí. Rời vào trạng thái bất định Ngay khi ánh mắt kia của tiểu minh Chuẩn bị khép lại Bên tai vang lên một tiếng Phật hiệu trang nghiêm Kéo thần thức của hắn trở lại A-di-đà-phật Phật quang phổ độ Từ cổ kim Vô dục vô cầu Vô chấp niệm Quay đầu hướng thiện Từ đao kiếm Lập địa tu tâm Phúc mọi phật âm trang nghiêm từ miệng của minh lượng thiền sư vang lên phần nào cũng đã trung hòa được tiếng quỷ khóc sói gào sinh ra áp chế nhất thời đám người trần kiên cũng cảm thấy áp lực của quỷ âm giảm xuống tiểu minh nét mặt vẫn còn đau khổ nhưng thần sắc cũng không còn ngây dại như khi nãy nữa trương phong lập tức tiến lên dán lên sau gáy của bọn lý phượng tiểu minh hai lá chấn hồn phù Mục đích là để cố định hồn phách của hai người trong thân thể, tránh cho bị bọn quỷ âm kia kéo đi. Đúng lúc này, ở trên mặt của bọn họ, bảy thân ảnh từ trong màn xương đen đặc tiến ra. Trên tay của mỗi người đều cầm theo một cây đàn, không ngừng rung dây, tạo ra những âm hưởng tà mị. Trương Phong nheo mắt nhìn kỹ thì cả kinh là đàn tỳ bà. Không lẽ, không lẽ là tỳ bà từ trong truyền thuyết? Ngay khi Trương Phong còn đang ngây ngẩn thì bên kia minh lượng thiền sư phun ra một búng máu, hai tay vẫn kiên trì chắp ở trước ngực, âm thanh rôn rảy, cố gắng nệm chú. Mẹ nó chứ, các người là truyền thuyết gì vậy? Nếu như đã tu tả hại người thì đều đáng chết. Hôm nay, đối địch với lão tử, xem như là chúng mày chọn con đường chết rồi. Nhìn thấy cục diện trở nên bất lợi, Trương Phong chửi thề một câu, kế đó... Hướng bọn Trần Kiên và đám đệ tử của viên quang tử Tấn công bọn chúng Phá đi quỷ khúc Minh lượng thiền sư trọng thương không nhẹ Sợ rằng là không chống đỡ được bao lâu Nhanh lên Mấy người kia nghe như vậy Cũng cố gắng gạt bỏ sự khó chịu của quỷ âm Nghiến răng nghiến lợi Tiến lên hướng đám tỷ bà tinh mà thi pháp <cười> Đám nhân loại ngu rốt Quấy nhiễu chủ thượng Chỉ có chết Mới đến đứng tội Đại tỉ, không cần nhiều lời với chúng. Hút máu chúng, để tế đàn. Mội nghe nói, máu của pháp sư. Nếu như mà đem nuôi đàn thì... <cười> người vừa lên tiếng chính là Lão Thái Bà khi nãy. Và một người nữa Dung Mạo cũng không khác biệt bà ta là mấy. Có lẽ là một đôi tỉ muội Trên tay cả hai lúc này cầm chính là Thạch Tỳ Bà, là cấp bậc thứ hai của đàn Tỳ Bà. Nếu như đã chính là Như vậy Kẻ đã khiến cho Bạch Cương Phải cúi đầu nghe lệnh Thì chứng minh tu vi của chúng không yếu Đã có thể vượt qua ngạ quỷ Tiệm cận tới giả quỷ Nhìn thấy đám người trương phong lao tới Tỳ bà Tinh lúc này Cũng bắt đầu gãy lên quỷ khúc Chia ra đối phó Minh lượng thiền sư cũng tiến lên tham gia vào trận chiến Một hồi quần ẩu cứ như thế Mà bắt đầu Ở bên trong mắt trận Trận chiến đấu giữa một dạ quỷ tu luyện gần nghìn năm và một ngọc tỷ bà tu vi sâu không tưởng cũng đang vô cùng kịch liệt. Từng đoàn quỷ khí màu đỏ rực không ngừng va chạm vào nhau. Cây cối xung quanh đổ dạp để lộ ra một vùng trống trải. Nhưng không phải chỉ để trưng bày Lâu lắm rồi Ta mới gặp kẻ lợi hại như cô đó Là rất thú vị Ngọc tì bà càng đánh càng hưng phấn Nàng đã sớm dốc ra toàn lực Ở bên kia Lý hồng quần áo rách nát Quỷ khí đỏ rực bao trùm quanh thân Nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng Cũng không còn thanh khiết mỹ lệ Thay vào đó là sự hung tợn điên cuồng Cũng đã rất lâu rồi Nàng mới bộc lộ ra sức mạnh của dạ quỷ chân chính Và đáng sợ người rất mạnh thực sự là người rất mạnh nhưng vậy thì sao chứ Củng lắm là đồng quy vô tận người chết đi lý hồng gằn lên từng chữ quỷ lực bắt đầu hùng hậu bộc phát đỏ rực cả một vùng một lần nữa phi thân đánh thẳng đến ngọc tỳ bà ngông cuồng lắm điên dại lắm <cười> ta thích ta rất thích đó tiểu muội đáng yêu <cười> ngọc tỳ bà lúc này cũng rơi vào trạng thái phấn khích đến tột độ bộ yếm mỏng bị móng tay của lý hồng cào rách thấp thoáng sau yếm mỏng là đôi gò bồng đảo phập phồng ả rú lên điên loạn những đường nét tuyệt sắc trên khuôn mặt dường như vặn vẹo Lằn đỏ như những dây đàn hiện lên trên làn da trắng mịn cả hai lại tiếp tục lao vào nhau cào xé điên dại Ở bên kia trận chiến, Trương Phong tay múa quy điển song giản, không ngừng công kích một trong hai thạch tỷ bà. Những tiếng va đập chát chúa vang lên, cùng mỗi một lần như vậy đôi tay của Trương Phong lại tê dại. Thế nhưng bên kia, lão thái bà cũng không khá hơn. Cây đàn đá trên tay đã sớm xứt mẹ, đầu tóc và y phục cũng đã sớm rối tung. Người, người. Lão thái bà vẻ mặt giữ tợn gần từng chữ, mụ xem cây đàn đá như cha như mẹ khai sinh. Giờ đây nhìn thấy nó bị song giản của Trương Phong không ngừng hủy hoại Thì vừa đau vừa sót vừa tức giận Bởi thủ đoạn công kích của tỳ bà tử là tà âm Mà đàn tỳ bà trên tay là pháp khí Bởi vậy lúc này lão thái bà điên loạn vung cánh tay gầy của không ngừng rung dây Tiết tấu càng ngày càng nhanh hơn Tà khí cũng càng ngày càng thêm nồng đậm Đằng lúc Trương Phong và lão thái bà chiến đấu đến đỏ mắt Thì bên kia một tiếng hét thảm vang lên Là minh lượng thiền sư Lão chống đỡ quỷ khúc, nội thương lại càng thêm nặng, giờ đây phải chiến đấu với một tỷ bà tinh, cấp bậc thạch tỷ bà thì dường như đã quá sức. Nghe tiếng kêu thép đau đớn, Trương Phong đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn thân minh lượng, thiền sư loang lổ máu đỏ, cả xa bị thứ gì cắt nát, bộ dáng chật vật. Đang định tiến lên tiếp ứng thì lại bị Lão Thái Bà chặn lại. Người đó, lo cho bản thân người trước. Mẹ mày! Trương Phong thể một câu, vung song giản chấn bay một đạo tà khí đang áp đến. Lão thái bà điên cuồng giữ lại tiếp tục vung dây đàn. lại một tiếng hét thảm. Chàng hạt trên tay của Minh Lượng thiền sư bị tà khí hất văng. Mọi người sợ hãi liếc nhìn lại, chỉ thấy một chảo thủ sắc nhọn đang tới trên đầu của Minh Lượng. Sư phụ, sư phụ! Minh Độ hét lên, mặc kệ cho mộc tỳ bà đằng sau công kích liều mạng xông qua muốn xả thân đỡ một kích cho Minh Lượng. Thế nhưng Minh Độ còn chưa lao tới thì từ trên không một đạo văn ập xuống chấn bay thạch tỳ bà. Kế đó giọng nói trầm thấp mang theo sự tức giận truyền đến sau lưng của tất cả mọi người. yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, hễ là tà tu đều là đáng chết. chương 46 biến trận thứ tư. âm thanh vừa dứt. Thân ảnh của một lão già dâu tóc bạc phơ xuất hiện Chính là lão thượng sư Trần Toàn Vừa rồi sau khi đuổi đám người của miêu tộc Lão Trần Toàn lập tức quay lại xoáy đầu châu Còn may kịp lúc giúp Minh Lượng thiền sư một mạng đa tạ, Trần Toàn thiền bối Minh Lượng nói rất lời, phun ra một búng máu Trần Toàn đi đến bên cạnh lão mà cười cười Thầy à, tiểu hòa thượng Mấy chục năm qua là lời nhắc không chịu tu luyện Thu sang sư phụ người nằm đó đó <cười> Tiền bối mắng phải Tiểu tạc hổ thẹn Minh lượng bị người ta mắng Lại là người của đạo môn Nhưng lại không thấy tức giận Lão biết người trước mặt này là ai chứ Là người tuyệt đối có tư cách mắng chửi Tất cả các pháp sư trong thiên hạ Hay à được rồi ngươi tọa thiền một chút đi Đám tiểu tà linh này để cho lão ta phù đối phó Trần Toàn Thượng Sư nói đoạn Chậm rãi đi đến bên thạch tỷ bà khi nãy Hiện tại nó đang híp mắt đánh giá lão Nhưng nó không ngờ rằng thái độ hung hăng của nó Lại động chạm đến lòng tự trọng Của đệ nhất tông sư vô cùng đáng sợ Tiểu tử Ngươi không mò vào trong mắt trận giúp Lý Hồng Ở đây có tà lò Lâu rồi không được xuống tay đổ sát Thật là buồn chán <cười> Trương Phong nhận ra là lão Trần Toàn bấy giờ đã yên tâm giờ nghe lão nói như vậy thì kinh ngạc, hắn đẩy lôi công kích của lão thái bà rồi lại hỏi tổ sư sao người biết lý hồng ở trong kia? không phải nàng luôn cặp kè bên cạnh người sao? cặp cặp kè cặp kè cái đầu nhặt ngôi nói gì thì nói, còn lại ngại cái gì? ta bẻ mẹ cổ ngươi bây giờ. lão trần toàn bị tên đồ tử đồ tôn bôi do chát chấu thì tức giận quát lên che che trương phong thấy lão nổi giận không dám nói nhiều đẩy ra một kích Đánh lui tỷ bà, sau đó tiến thẳng vào trung tâm của xoáy đầu châu. Nơi đó chính là nơi biến trận thứ tư, cũng là chủ trận. Thạch tỷ bà hét lên điên loạn, nghe đoạn đối thoại của hai người thì giật mình cả kinh. Mụ không hề biết, ở trong kia lại có kẻ dám tập kích chủ nhân của mình. Lão Trần Toàn quát lớn một tiếng, vung thanh phất trần màu đen. Tán được chế tạo bằng ngọc có màu xanh biếc chặn tà khí đang chộp tới sau lưng của trương phong lão thái bà kia kinh hãi vừa rồi lo lắng mụ đã dồn toàn lực một kích ý đồ ép trương phong phải chống đỡ ấy vậy mà lão già này mới chỉ tùy tiện vung phất trần một cái đã đánh văng tà âm của mụ lão thái bà kia nào biết thứ vừa đánh văng tà âm của mụ là tuyệt thế thần binh là pháp khí trấn môn của nội đạo phái ở trong huyền môn đại việt đăm đó đều run rẩy khi nhắc đến tên là băng tâm phất trận. Được Trần Toàn đỡ cho một kích, Trương Phong không dám chậm chế, chạy thẳng vào tâm trận. Khí tức đó là Trương Phong nhíu mày cảm giác sự biến đổi. Khi nãy hắn vừa tiếp cận với xoáy đầu châu đã cảm nhận được một mùi ẩm thấp. Cái đó là từng luồng tà khí và quỷ khí hùng hậu lan tràn từ tâm trận thổi tung bay tóc của hắn. Trương Phong hít sâu một hơi, hắn biết ở trong kia. Lý Hồng đang kịch chiến với một kẻ nào đó Nhưng thực lực phải cũng Cùng cỡ nào với một giả quỷ Thì mới có thể chiến đấu lâu như vậy Mang theo nỗi nhi hoặc cùng kinh hãi Tiến vào trong tâm trận Tình thế trước mắt càng làm cho hắn thêm bất ngờ Vừa rồi hắn đã đánh giá người kia quá thấp Với hắn Cấp bậc giả quỷ của Lý Hồng đã là xưa nay hiếm Có thể so sánh với tiên yêu Tinh thử ngũ sắc Vậy mà giờ đây Lý Hồng còn đang phải chật vật Chống đỡ công kích của người kia Toàn thân đã chẳng chịt vết thương, bộ rắn chật vật vô cùng. Mỹ nữ kia không ai khác, chính là chủ thượng của Lão Thái Bà. Trương Phong như nhớ ra điều gì, cao mày tự hỏi. Bất chợt bên tai vang lên tiếng động, Trương Phong cả kinh nhìn về trận chiến. Giờ đây khói bụi mù trời, quang cảnh xung quanh lại yên tĩnh đến dị thường. Là chuyện gì? Trương Phong cẩn thận quan sát, khói bụi lắng xuống, chỉ thấy Lý Hồng nằm gục trên mặt đất, máu tươi tuôn ra. Cách đó không xa là mỹ nhân nọ, yếm đỏ đã rách nát tự bao giờ. Che chắn trước ngực của nàng là một tầng tà khí nhàn nhạt, nhạt. Cẩn thận quan sát, vẫn thấy được kho tàng tuyệt phẩm đang phập phòng bên trong. Có thể khiến ta thành bộ rắn như vậy, xem ra cũng không tệ. Bất quá người vẫn không phải là đối thủ của ta. <cười> Ngọc tỷ bà nhàn nhạt, nhạt nói: Trên vành môi của ả, từng lần khói trắng tinh thuần nhẹ nhẹ bay ra, chứng minh là ả cũng thụ thương không nhẹ. Tà linh trong nhân gian không hiếm, nhưng để tu luyện đến cấp bậc như vậy cũng không có mấy người. Lý Hồng nằm gục trên mặt đất, khó nhọc lẩm bẩm. Ngọc tỷ bà nét mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười đắc ý. Sao tiểu muội? Có nguyện ý theo ta hay chưa Người Người đừng hòng nằm mơ Lý Hồng bộ dáng kiên quyết Hử lạnh Ngọc Tỷ bà vẫn giữ nụ cười trên môi Nhưng ánh mắt bắt đầu chuyển sang màu máu. À gần lên từng chữ Tốt Nhưng ai không thận ta Ta không nên giữ lại làm gì Được chết trong tay Tà linh chi chủ như ta Là vinh hạnh của ngươi đó Chết đi. Dứt lời, bàn tay của Ngọc Tỳ Bà quẩn quanh tà khí, huyễn hóa ra hai thanh thủ bổ thẳng xuống đầu của Lý Hồng. Đúng lúc này thì biến cố phát sinh làm cho ả giật mình, từ trong âm khí dày đặc, một đạo lam quang xé không mà đến, đánh tan trủy thủ bằng tà khí. Kể đó một thân ảnh tuấn mỹ, thân hình cân đối, khuôn mặt thanh tú bước ra, trên vai vác theo một đôi song giản khí thế bức người chính là trương phong vừa rồi là do hắn mê mẩn ngắm nghía thân thể ngon lành của ngọc tỷ bà suýt chút nữa quên mất việc chính mãi đến khi ngọc tỷ bà ra tay định kết liễu lý hồng hắn mới giật mình thi pháp người là ai ngọc tỷ bà cảm nhận thấy dương khí trên người của trương phong nồng đậm liền biết ngay hắn là pháp sư thế nhưng câu cửa miệng của nhân loại vẫn luôn luôn tồn tại khi gặp người lạ trương phong cũng không nhanh không chậm Tiêu sái bước đến bên cạnh Lý Hồng, bộ dáng kiên cường, nhưng thực chất trong lòng đang run dậy. Hắn biết rõ kẻ có thể đánh bại Lý Hồng thì thực lực là rất châu bò. Người ta đây để làm gì? Còn, còn không mau cút đi. Lý Hồng trợn mắt, nàng biết Trương Phong cũng không phải là đối thủ của Ngọc Tỳ Bà, là muốn nói những lời khó nghe để đuổi hắn đi. Trương Phong hiểu ý của nàng, trong lòng cảm kích. Hắn không quan tâm tới Ngọc Tỳ Bà, thẳng một đường đi đến bên cạnh Lý Hồng. Cô không sao chứ ta, ta có thể làm sao được người, người mau đi đi Đi đâu Nếu như cô mà chết Thì hy vọng quay về thời đại của chúng ta toàn coi như xong đó Trương Phong cẩn thận đỡ Lý Hồng dậy Lý Hồng kinh ngạc Không lẽ Người tìm ra cách trở về rồi Nếu vậy thì làm nhanh đi Ta không muốn mất công luân hồi đến mấy đời Mới quay được về chục thời gian kia đâu Trương Phong nét mặt khó coi lườm nàng một cái Cô còn không nhìn xem tình trạng bây giờ thế nào sống sót rời khỏi đây đã rồi tính tuy những lời vừa rồi của trương phong là nói rất nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi thính lực của ngọc tỷ bà ả ngửa cổ cười quái dị nói <cười> các ngươi nghĩ có thể sống sót rời khỏi đây sao nằm mơ Ôi, đại, đại mỹ nhân, ê, có gì từ từ nói ý. Ta ta không muốn đánh nhau với người không có mảnh vải che thân như vậy Ngộ nhỡ, đến lúc đó Ngọc tì bà nghe Trương Phong nói như vậy Thì mới cúi xuống nhìn trên thân thể mình Bất chợt một cơn nóng rát lan tỏa À trừng mắt nhìn Trương Phong cái đó tỏa ra một luồng trật tả khí Che đậy những nơi đã hở ra Sau đó một lát tả tà khí tan biến Ngọc tỷ bà lại đang mặc một bộ váy áo nguyên vẹn màu hồng nhạt. Tình xác lăng, ta sẽ móc cái mắt chó của người ra. Lúc này, Lý Hồng cũng đã tranh thủ điều tức, khôi phục một chút quỷ lực. Nàng chen lên phía trước che chắn cho Trương Phong. Trận chiến này là của ta, ngươi đừng có xen vào. Trương Phong vỗ vai của nàng, thì thầm, hơi thở nóng ấm của hắn, làm cho Lý Hồng bỗng nhiên dùng mình, cảm giác rất kỳ lạ. Tôi không muốn chết chung một chỗ với cô đâu Tà Linh kia rất lợi hại đó Chúng ta hợp sức Nói đoạn liền rút ra song giản Tư thế sẵn sàng chiến đấu Lý Hồng bị cảm giác kia làm cho ngây ngẩn Nào còn để ý đến những lời vừa rồi của Trương Phong Bộ dáng thấy chết không sần của hắn Làm cho trong lòng của Lý Hồng Sinh ra cảm giác khó hiểu Ai nha Là một đôi nam nữ muốn cùng chết Vậy để tỷ tỷ đây Cho các người toại hạnh nguyện Ngọc tỷ bà dứt lời Đôi tay bùng lên tả linh chi khí Bắn thẳng tới hai người Trương Phong Trương Phong biết ả lợi hại Chân liền đạp tinh tú bộ Để tránh né Tay múa song giản ý đồ Tấn công vào yếu huyệt Ở bên kia Lý Hồng sau một hồi điều tức Quỷ lực cũng dần dần tụ tập lại Hiện tại để phòng thủ Nàng miễn cưỡng vẫn làm được Các người Đi chết hết cho ta Ngọc tỷ bà hét lên một tiếng Một đoàn tà khí ập tới Song chảo múa may Xé rách kết giới Được bố trí bởi quỷ khí của Lý Hồng Lý Hồng một, một miệng phun ra búng máu lảo đảo lui về đằng sau tránh né song chảo của Ngọc tỷ bà Nhưng bất thành Cái cổ nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng Bị song chảo bóp lấy Không ngừng siết chặt Quỷ khí vốn không cần hô hấp Nhưng hiện tại Lý Hồng bị tà khí vây khốn Khống chế quỷ huyệt Nàng không hề dễ chịu, sắc mặt méo mó Buông nàng ra Ở đằng sau, Trương Phong cũng hét lên một tiếng Tiếng hét mang theo tức giận Một đạo ánh sáng màu xanh lam Hướng đầu của Ngọc tỷ Bà mà bổ xuống cái rầm Vừa rồi khi nhìn thấy Lý Hồng bị người ta không chế Trương Phong khẩn trương đến cực điểm Hắn không suy nghĩ nhiều mà tung ra sát chiêu Niệm động chú ngữ quy điển song giản Nhân lúc Ngọc tỷ Bà không để ý Đã tung ra một kích toàn lực Thế nhưng diễn biến tiếp theo Làm cho cả hắn và Lý Hồng trợn mắt Cây đàn được làm bằng Ngọc nãy giờ Vẫn nằm im bất động ở trên vách đá Như có ai điều động Đỡ cho Ngọc tì bà một kích Đàn quý của ta Người Ngọc tì bà buông Lý Hồng ra Ánh mắt hung tợn nhìn Trương Phong kế đó nâng cây đàn vút về Đôi mắt của ả đỏ lừ lên Khi giận dữ nhận ra Cây đàn bị một kích vừa rồi của Trương Phong Đã làm vỡ một mảnh lớn Không ngờ, người còn có chiêu này. Ta quên mất, tỷ bà tử các người sinh ra bằng đàn tỷ bà. Đối với chúng có linh ứng mạnh mẽ. Trương Phong bực bội nói, hiện tại nỗi sợ hãi ban đầu của hắn đối với Ngọc tỷ bà không còn. Giờ đây trong hắn, ý chí chiến đấu là xâm chiếm mọi giác quan hừng hực. mươi 47, Người khóc vì ta. Ngọc tỷ bà sau một hồi đau thương vút ve cây đàn, tâm tình dịu lại nàng nở một nụ cười ma mị liếc nhìn về phía lấy hầm đang yếu ớt nằm trên mặt đất Kế đó lại liếc về phía trưng phong giảo hoạt người làm tổn thương thứ ta yêu quý vậy ta cũng dùng lệ đó mà đục đai lại với ngươi ấy ý ngươi là gì ta ta với nàng là kẻ thù đó đừng có mà trưng phong hiểu ra thâm ý của ngọc tì mà nội tâm lo lắng không yên Nhưng miệng vẫn cố nói cứng. Đến chính nghĩa hắn cũng không còn cảm giác lo lắng này là gì nữa. Hỏi sao Ngọc tỷ bà kia không cho hắn và Lý Hồng là một đôi chứ. Ngọc tỷ bà cũng không quan tâm. Một lần nữa vươn tay ý đồ muốn chộp lấy Lý Hồng. Này dừng tay. Trương Phong hoảng hốt la lên. Nhưng hắn còn chưa kịp định hình thì một trảo thủ đã hướng về bên trái. Đồ ngốc này. Lý Hồng khó nhọc nằm trên mặt đất, miệng thở yếu ớt, nói không thành câu. Thì ra khi nãy Ngọc Tì bà chỉ dùng những lời ấy để mà kích bác Trương Phong, dụ hắn tự động tiến lại, kế đó tung ra hư chiêu. Kết quả, Trương Phong chống kế, lĩnh chọn một kích mãnh liệt của ả. Ngây thơ, si tình, đàn ông trong thiên hạ đứng trước tình yêu đều như vậy. Vậy hôm nay Để ta giúp ngươi trở thành thiên cổ đệ nhất si tình <cười> Ngọc tỷ bà cười khanh khách Sau đó lao tới Trương Phong một lần nữa Cứ như vậy Ả liên tục giày vò thân thể của Trương Phong đau đớn Trước khi một kích lấy mạng Con mẹ nó Còn chưa xong sao Trương Phong ở trên mặt đầy đất cát Trên tay vẫn còn cầm một lá linh phủ ở bên trên có đạo văn được vẽ bằng máu, nghiến răng nghiến lợi. Ngọc tỷ bà đắc ý từng bước tới gần, song chảo, lượn lờ tà linh khế. Có lẽ đây chính là nhất kích đoạt mạng. Không. Trương Phong. Lý Hồng ở bên kia hét lên, bạo phát ra chút quỷ lực cuối cùng còn sót lại. Nàng lao tới, ôm lấy Ngọc tỷ bà giúp Trương Phong chạy trốn, nhưng nàng còn chưa chạm được vào thân thể của Ngọc tỷ bà. Đã bị ả hất tung ra bên ngoài. Còn cố gắng vì tình Lan sao. Còn hù sốt. Còn ác phụ kia. Đừng có đắc ý. Dám vũ nhục thân thể của lão tử. Hôm nay lão tử có chết. Cũng nhất định phải túm váy người theo. Ngay lúc Ngọc từ Bà còn đang chế rượu lấy hồng. Thì đằng sau trường phòng đã bỏ đến vị trí cuối cùng. Đặt lên đất lá linh phù. Sau đó ngồi xếp bằng cắm quy điền song giản trước mặt mượn nhờ chúng để không gục xuống ngọc thì bà giật mình quay nhìn thấy bộ rắn của trương phong bây giờ lại nhăn nhăn nhờ nhờ nhìn nhìn mình cười cười ả đưa mắt quan sát chỉ thấy trên mặt đất không biết tự bao giờ đã có tám lá linh phủ trên bề mặt không ngừng có ánh sáng đỏ lập lòe như trực chờ bạo phát nhận ra là nguy hiểm Ngọc tì bà lạnh giọng. Từ khi nào Người lập trận phát từ bao giờ Đây là vô tình thôi Người đánh lão tử thảm như vậy Nếu như không trả lễ thì lão tử đã thất kính Mày chết đi Con phò Trương Phong nhận ra là Ngọc tì bà đang dùng cuộc nói chuyện Để ý đồ tiếp cận Không dám chậm chế Hai tay bắt đầu bấm ấn quyết Rút ra đoạn kiếm Cắt mạnh vào lòng bàn tay Máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra Trương Phong vung tay vẽ thành một đường máu đẹp đẽ, tưới xuống tám lá linh phủ. Tám lá linh phủ nhận máu khẽ rung lên, máu từ lòng bàn tay của Trương Phong chảy đến đâu, liền thấm đến đó, hình thành ra một vòng liên kết bằng máu đỏ. Trương Phong, người điên rồi sao? Mất nhiều máu quá, người sẽ chết. Ở bên kia Lý Hồng hét lên, quỷ khí trên người của nàng đã tản mát, dù rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Trương Phong coi như không nghe thấy lời nàng nói. Hơi này hết hắn biết rõ trận pháp này nguy hiểm như thế nào. Nó là bí pháp của nội đạo phái, vì sức phản phệ quá lớn, cho nên bởi vậy mới không rơi vào hiểm cảnh. Rất ít pháp sư nội đạo phái dám sử dụng. Hơn nữa, nếu như không có thực sự thực lực từ đại sư trở lên dùng đến trận pháp này, thì cho dù có thành công tiêu diệt được tà vật hay không, người thi pháp chắc chắn vẫn phải chết đạo của ta dùng để cứu nhân độ thế lý tưởng của ta là quét sạch yểu mã dẫu thần sắc phơi ngoài nội cỏ dẫu thần hồn phân tán giữa tầng không ta cũng không sợ trương phong hét lên một tiếng vươn tay của mình nắm chặt lấy đoạn kiếm mà tốt mạnh một dòng máu nóng chảy dọc theo thân kiếm ngấm xuống đất một chàng chú ngữ mang theo sự tự tôn của gia tộc họ trương và tinh hoa của nội đạo phái vang vọng như muốn chấn nhiếp yêu ma tả quái tứ phương. ánh mắt của hắn bỗng bùng lên tia sáng. thiên địa trăm ngàn đạo tứ ngã vạn đồ đạo quy nguyên huyết phù trận bát quái diệt quỷ sao khởi. trương phong vừa dứt lời chỉ thấy linh phù trên bề mặt Ánh sáng khuếch tán, một luồng huyết sắc bay thẳng lên không trung, hình thành một khối cầu máu đang không ngừng phùng to lên. sinh ra áp lực vô cùng lớn, ép xuống trên đầu của Ngọc Tỳ Bà. Ở phía xa nơi biến trận thứ ba, Lão Trần Toàn sau khi xử lý hai con thạch Tỳ Bà thì quay ngoắt về bên này mà lẩm bẩm: Trận chiến này, nếu như người không thể vượt qua, thì mong gì trở lại thế giới của mình. Tiểu tử Cố lên đừng phụ công lão giả ta Bọn Trần Kiên Hoàng Linh Thì không được bình thản như vậy Ngay sau khi chém giết Đám mọc tì bà Cả đám lập tức chạy như bay vào tâm trận Nơi trường phòng đang đại chiến ngọc tì bà Người nghĩ Chỉ với nhiều đó có thể giết được ta sao Ngọc tì bà khuôn mặt dữ tợn, Dùng đàn ngọc đỡ khối huyết cầu Bộ dáng trật vật nhưng vẫn miễn cưỡng phân ra một chút khí lực để chăm biếm trương phong. trương phong biết ả muốn làm cho mình mất tập trung trận pháp rối loạn, bởi vậy hắn bỏ ngoài tai mọi lời ả nói. ngọc tỷ bà chỉ cố gắng ở bên đó gào thét, còn trương phong vẫn tập trung thi pháp. khối huyết cầu treo lơ lửng trên đầu của ngọc tỷ bà ngày một phình to, áp lực ngày một cường đại. ngọc tỷ bà khi nãy chiến đấu với lý hồng đã bị thương không nhẹ giờ lại phải chịu áp lực to lớn từ huyết cầu thân thể lơ lửng giữa không trung hai chân đã chạm xuống đất bộ dáng chật vật vô cùng nhưng miệng lưỡi vẫn không ngừng công kích trương phong là ngươi dùng máu để duy trì trận pháp <cười> ta muốn xem trong người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu máu đây trương phong lúc này mặt mũi đã tái nhợt hai tay run bần bật như không sắp Không nắm được lưỡi kiếm nữa Đúng lúc này đám Trần Kiên chạy tới Nhìn thấy Trương Phong đang cùng tà vật liều mạng Bộ dáng như sắp gục xuống Cả đám lo lắng không thôi Định tiến lên giúp một tay Thì Trương Phong yếu ớt nói Các người đừng qua đây Nếu như máu trên đất đứt đoạn Trận Pháp xem như bỏ Tà bị phản vệ chắc chắn sẽ chết Đám Trần Kiên nghe vậy thì đứng sững lại Tiểu Minh thấy huynh đệ chịu khổ thì không nhịn được lớn tiếng chửi ngọc tỷ bà. ơi mỹ nhân, à à không, ác phụ, con lại là ngươi, cái thứ đẹp người mà mất hết, cái thứ mà mà bầu ngực to, mà mà đi dép ở, ở đồ đi dép. Tiểu Minh còn chưa chửi hết lời hay ý đẹp bị Lý Phượng béo cho một cái. này, đang chửi hết đang khen người ta vậy. Tiểu Minh lúng túng không biết nói sao, đành lại phải trố mắt, huyết cầu đã to lớn hơn khi nãy. Thân hình của Ngọc Tì Bà cũng đã bị đè quỳ dạp xuống. Tà linh chi khí từ đàn ngọc bao bọc lấy thân thể thẻ của ả không ngừng tiêu hao linh lực của huyết cầu. Những tiếng lách tách vang lên. Đàn ngọc trên tay của ả xuất hiện những vết nứt. Ngọc Tì Bà cả kinh. Không. Không. Không nào. Đàn của ta. Đàn của ta. Số của người coi như đã tận. Giờ ta cho người biết máu của ta nhiều như thế nào ở bên kia trương phong gặn lên sau đó một lần nữa nắm chặt lấy đoạn kiếm dòng máu tươi đỏ lại tiếp tục từ thân từ tay của hắn theo thân kiếm mà chảy xuống ngay khi vệt máu còn chưa chảy hết trương phong bất ngờ đứng bật dậy thân thể lảo đảo một chút hắn vươn tay đẩy máu rút lên quy điển song giản miệng hét lớn niệm chú ngữ hắn muốn dùng sát chiêu của mình một lần nữa để kết thúc trận chiến thiên địa linh khí tụ quy điển ẩm dương song giản vật luân phiên hợp thành nhất kích thiên cơ biến bát ngã thần minh thập nhị tiên lĩnh mệnh chu tả phò ta giết địch phá một đạo ánh sáng màu lam lấm lấm đánh thẳng xuống đàn ngọc những tiếng răng rắc vang lên đàn ngọc vỡ nát, huyết cầu mất đi ngăn cản, ập xuống bên dưới, một lực phản phệ ghê gớm đẩy hất ra xung quanh, chấn bay tất cả mọi thứ. Bọn Trần Kiên đứng từ xa như vậy mà quần áo cũng bị thổi phần phật như là cơn gió lốc cuốn qua vậy. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lại, mọi thứ như là cuồng phong bạo vũ vậy. Ở trong cơn cuồng phong ấy, tất cả mọi người nhìn thấy Trương Phong, hai tay cầm song giản, múa ra những vũ cảnh vô cùng kỳ diệu. Từ đó cũng tỏa ra những uy áp vô cùng đáng sợ. Huyết cầu máu kia hình thành một đường dây liên kết giữa hắn và huyết cầu đang đè ép cực mạnh xuống huyết tỷ bà. Lúc này phải gọi là huyết tỷ bà bởi vì toàn thân ả đang bị huyết cầu nhuốm máu. Trương Phong vẫn đứng đó lẫm lẫm, múa ra những vũ cảnh vô cùng kỳ diệu. Cho đến khi mọi thứ đang dần dần tiêu tán, mọi người nhìn lại thì huyết cầu đã tán đi, bụi đất mù mịt. Thấp thoáng là hình ảnh của Trương Phong, vẫn đang lẫm nghiền đứng đó trong cát bụi. Ây da, con mẹ nó đúng là sói ca mà. Tiểu Minh nhìn bóng dáng của Trương Phong vẫn còn đứng sừng sững. Ở bên kia bóng dáng của ác phụ đã không còn, trên đất chỉ còn lại cây đàn ngọc đã tàn vỡ. Thì kêu lên một tiếng, nhưng vừa dứt lời thì Trương Phong ngã gục. Hắn đã kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Trường... Trường Phong! Trường Phong! Lý Hồng gắng gượng bò dậy, chạy lại về phía Trường Phong, đỡ hắn lên mà gào khóc. Giờ phút này mọi oán hận với gia tộc của Trường Phong dường như bay biến. Trong vòng tay của nàng chỉ còn lại người đàn ông anh Dũng, vì nàng mà sinh khí sắp tán. Lý Hồng đau đớn ngửa cổ mà gào thép. Thế nhưng bất giác, nàng cảm giác một hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực. Cái đó là giọng nói... Uầy, uầy, cô em, anh, anh chưa có chết. Lý Hồng mừng rỡ, nâng mặt hắn lên, hỏi gấp. Người, người, người, người nói cái gì? Ta là ta chưa có chết. Nhưng mà, nhưng mà ngực của cô đè vào mặt, ta không thở nổi. Mà này, cô khóc với ta đấy à? Làm gì có, ai thèm khóc vì cái tên ngốc như ngươi? Lý Hồng thấy hắn còn trêu chọc mình được. Thì biết là hắn không chết được thật Lại bị hắn nhìn thấy mình khóc Lên thẹn thùng quay mặt đi Nhưng tay vẫn đỡ lấy thân thể của hắn à, Dễ chịu thật à, Cái chỗ này mềm thật Cái hương thơm này Diêm vương lão đầu bây giờ ông, ông có xin ta Ta cũng không đi đâu Cái cảm giác lại thật là dễ chịu đó Trường phong còn chưa nghĩ xong Thì một cơn đau nhức ở ngực kéo tới Phun ra một ngụm máu Kế đó mọi thứ quay cuồng ngất lịm Trường 48 Tiểu tử Thì ra ngươi chính là quảng thượng Kết thúc rồi sao Tên đó quả nhiên là kỳ tài Ở trên sườn núi Nhóm người của Thiệu Bình nãy giờ vẫn quan sát trận chiến Toàn bộ quá trình đều diễn ra thế hết Tuy chỉ là lờ mờ Nhưng biến động của trận pháp kịch liệt cũng đủ làm cho họ chấn kinh Trận pháp bây giờ đã bị phá, nương theo ánh trăng Tất cả bọn họ đều nhìn thấy rõ Thấy trường phong chiến đấu hung hiểm mà vẫn toàn mạng Lại thành công phá vỡ trận pháp anh dũng vô song Công tử, việc ở đây đã xong chúng ta có nên về trước không? Long thể của người là quan trọng Một hộ vệ đứng bên cạnh cung kính Thiệu bình gật đầu, bọn họ kéo nhau trở về Nhưng không phải là quay về khách điếm mà là quay về huyện đường Ở bên dưới xoáy đầu châu Hiện tại âm khí quỷ khí cùng tà khí đã tan biến Chỉ còn lại đám trần kiên Đang cõng Trương Phong đi ra ngoài Này, ê, cậu ấy sẽ không chết chứ Tiểu Minh nhìn Trương Phong Hơi thở thoi thóp yếu ớt thì lo lắng hỏi Hoàng Linh đi một bên Bộ dáng cũng khẩn trương Là hắn mất máu quá nhiều Hiện tại minh lượng thiền sư Đã bôi thuốc quý của môn phái cho hắn Nhất thời có thể cầm được máu Nhưng sinh khí của hắn yếu ớt chỉ e là hạ người đừng có nói bậy, hắn sẽ không sao hết. Hoàng Linh chưa dứt câu thì Lý Hầm chen ngang, tuy rằng nàng hiện tại bị thương không nhẹ, nhưng cấp bậc giả quỷ của nàng uy áp tỏa ra cũng làm cho Hoàng Linh e sợ, đành ngậm miệng. Trần Toàn thượng sư và sư đồ Minh Lượng ở bên kia, Lý Phượng đảo mắt, thoáng một cái lại không thấy bọn họ đâu. này, họ đâu rồi? Trần Kiên thở hồng hộc, hai vị tiền bối có việc đã rời đi trước. Trước khi đi, thượng sư còn nói, tiểu tử này không chết được đâu, bảo chúng ta đừng quá lo. Sao bây giờ ngươi mới nói? Hoàng Linh trách móc, Trần Quyên vô duyên vô cớ bị mắng thì khó chịu. À, à, các người vẫn cứ mồm năm miệng mười, lão tử cõng tên này mệt muốn chết, sức đâu mà chen vào. Trận chiến này quả thật là rất hung hiểm. Ây hà, lần đầu tiên tôi đi, hàng yêu trừ ma quả nhiên là thật phấn khích đó Trên cả đoạn đường trở về khách đếm Tiểu Minh luôn miệng làm nhảm Trần Kiên biết Hắn không biết bao nhiêu lần định ném Trương Phong xuống đất Quyết sống chết với cái tên lắm mồm kia Còn may còn có Lý Hồng ở đó Chứ nếu không Trương Phong khẳng định là sẽ bị ném đi Nửa canh giờ sau Bọn họ về khách đếm Tiểu Nhị thấy bọn họ về thì ra tiếp đón Biết đêm nay bọn họ đi hàng yêu chóc quỷ Tâm trạng cũng bồn chồn lo lắng các vị đã bể rồi nay tình hình thế nào Này không ai bị thương chứ Này tiểu nhị liên luôn mồm hỏi han nhưng đến khi nhìn thấy trương phong bất tỉnh nhân sự gục ở trên vai của trần kiên thì tá hỏa Ây à, chết người rồi chết người rồi Ây à, người đâu tiểu nhị đâu mau gọi quan phủ người nói cái gì lý hồng nét mặt lạnh tanh tiểu nhị lần đầu tiên nhìn thấy nàng ngơ ngác chưa biết trả lời ra sao tiểu minh sợ lý hồng ăn thịt tiên kia vội mắng tiểu nhị Con mẹ nó chứ, ngươi là Tiểu Nhị, con gọi ai? Ý mẹ đi, thằng này chưa chết. Tiểu Nhị vâng vâng dạ dạ, Đã đang định chạy ra ngoài đi mời đại phu, thì từ ngoài cổng, một cỗ xe ngựa dừng lại. Sau đó có hai người ăn mặc nho nhã tiến vào. Ê, hai vị là... Tiểu Nhị ngẩn ra, một trong hai người bước vào ném cho hắn một sâu tiền, đoạn phân phó. Không phải là về của người, xuống bếp chuẩn bị nước nóng cho các vị pháp sư. Ê, ấy, là chi huyện đại nhân à, Tiểu nhân không dám nhận tiền à, Tiểu nhân đi làm ngay Tiểu nhị nói đoạn định trả lại sâu tiền Nhưng chi huyện quắc mắt Hắn đành phải ngậm miệng lui xuống chi huyện đi đến chỗ đám Trần Kiên Thi lễ Các vị pháp sư đã vất vả Hạ quan cảm kích vô cùng Xin tự giới thiệu Hạ quan võ cường Còn vị này là đại phu nổi tiếng nhất vùng này Tên là Ngô Ninh Ngô Đại Phu Bọn Trần Kiên thấy người này là đại phu Khi làm gì còn tâm tư để ý đến võ tri huyện Nhao nhao nhờ ngô đại phu kiểm tra thương thế cho Trương Phong Võ tri huyện có chút xấu hổ Nhưng vì nhận lệnh trên mà tới Cho dù có đến 10 cái mạng Cũng không có dám ý kiến Sau khi ngô đại Xu phu xem xét thương thế của Trương Phong Nét mặt cũng vơi đi khẩn trương Lão cười cười quay sang Trần Kiên nói Ê chúc mừng chúc mừng Thế quái gì Tiểu Minh nghe đến hai chữ chúc mừng từ ngô đại phu Nhìn thấy nét mặt hớn hở thì cả kinh Tình hình này giống như là người ta báo tin có thai vậy Ngô Đại Phu biết mình quá lời Gây hiểu nhầm vội nói à, à là chúc mừng các vị Người này chỉ là thương tích quá nặng Dẫn đến mất máu nhiều mà hôn mê Uống vài thang thuốc bổ tinh dưỡng vài ngày là không sao rồi Ây da con mẹ nó chứ Người ta bị thương mà ngươi còn chúc mừng cái con mẹ nhà ngươi á Tiểu Minh lẩm bẩm Nếu như không phải ở đây chỉ có mình hắn biết xem bệnh bốc thuốc, thì không chừng tiểu minh đã ném mẹ đại phu này ra ngoài. Thế nhưng tiểu minh đâu biết rằng, khi biết Trương Phong không chết được, thì cả Ngô Đại Phu và Võ Tri Huyện đều vui như là cha mẹ chết đi sống lại. Bởi nếu như mà Trương Phong chết ở đây, sợ rằng cái đầu trên cổ của hai người cũng chẳng giữ được. Sau đó Ngô Đại Phu kê thuốc, giúp Trương Phong sửa vết thương, xin phép ra về. Trước khi đi, bọn họ, Còn lưu lại một cái, nó rồi, một cái hòm to rồi nói Đây là thủ lao mà công tử Thiệu Bình gửi cho các vị Khi nào trương đại sư tỉnh lại Các vị mở ra tự hiểu mọi chuyện Hạ quan xin cáo từ Võ tri huyện nói xong liền vội vã cùng ngô đại phu rời đi Nhìn bộ dáng của hai người vui vẻ Đám trần kiên nghi ngờ lắm Thời gian trôi rất nhanh Thoáng một cái ba ngày Trương Phong đã tỉnh lại Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là Lý Hồng Khuôn mặt, buồn bã, ngồi bên cạnh giường. Nàng vốn là quỷ, không cần ăn uống ngủ nghê. Ba ngày qua chỉ một mình nàng túc trực, chăm sóc Trương Phong. Tuy bộ dáng buồn bã, nhưng vẫn mang một nét đẹp thuần khiết. Trương Phong khẽ động, làm cho Lý Hồng để ý. Hắn tỉnh lại, nét buồn trên mặt của nàng biến mất. Nhưng thay vào đó lại là sự lạnh lùng vốn có. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Không nghĩ một đàn ông đường đường như ngươi lại yếu đuối như vậy bị thương một chút đã ngủ đến ba gì ta ngủ 3 ngày à? Là quá M mà sao cô biết ta 3 ngày rồi mới tỉnh không phải là cô luôn ở đây chứ trương phong lại nhăn nhở lý hồng bị hắn đoán đúng nét mặt lạnh lùng ửng lên một chút nàng đứng dậy bước ra ngoài bỏ mặc trương phong về ánh mắt phức tạp nhận tin trương phong tỉnh lại cả đám trần kiên hoàng linh lý phượng và tiểu minh đều chạy đến nhao nhao hỏi han Còn đem chuyện cái dương thần bí mà võ tri huyện mang tới nói ra. Trương Phong hiếu kỳ, nhưng ba ngày à không ăn, hiện tại rất đói. Liền dục Tiểu Minh phân phó Tiểu Nhị làm cơm canh. Trương Phong ăn như giọng cuốn, ăn xong vẫn còn thèm. vậy cậu không sao chứ? Ây ăn no như vậy không sợ vỡ bụng chứ? Tiểu Minh thấy Trương Phong khắc lạ liền hỏi. Trương Phong hiếu kỳ, làm sao? Ba ngày không ăn cơm nó ăn nhiều một chút. Không được sao, không chết được đâu. Ê tôi không không có ý gì đâu nhưng mà tóc của cậu đã Nghe Tiểu Minh nói như vậy mọi người mới để ý Không biết từ bao giờ tóc của Trương Phong đã có một đám chuyển thành màu bạc Trương Phong soi qua gương đồng thì hét lên Này tóc tôi làm sao thế này ấy à là mất máu cho nên thành ra như vậy ấy à không được tôi phải ăn tiết canh bổ máu tiết canh Nhìn thấy bộ rắn như đen như dại cùng với mấy câu nói vô nghĩa của Trương Phong Đám người cho rằng là tên này bị khủng hoảng tâm lý sau trận chiến Cả đám xuống lại an ủi một hồi Trương Phong mới bình tĩnh lại à dà, Là tổ sư tóc cũng bạc Không lẽ là di chứng do xuyên không? Không đúng à, Lão giả tóc bạc là đúng Vậy mình thì làm sao? Nghĩ mãi không ra nguyên nhân Trương Phong vào đầu bứt tai Đúng lúc này Lý Hồng tiến vào Đi theo sau là võ tri huyện Vừa tới nơi, lão đã khua môi múa mép Luôn miệng chúc mừng Trương Phong Đã tỉnh Trương Phong xuống giường khách sáo hoàn lễ Ê, Hôm nay hạ quan đến đây Thật không nghĩ tới lại đúng lúc Trương Đại sư hồi tỉnh à, Thật là may mắn mà Trương Phong không rõ tại sao chi huyện lại khách sáo như vậy Vội nói lời cảm tạ Như nhớ ra điều gì Vội hỏi phải rồi Tôi có nghe bọn họ nói Ngài giao một cái hòm Còn nói khi nào tôi tỉnh mới được mở là sao Đấy, trường đại sứ <cười> cứ mở ra là biết à... trương phong cũng không nói nhiều Bảo tiểu minh đem dương mở ra Nhất thời cả đám bị những thứ Ở trong dương choáng ngợp Là vàng là rất nhiều vàng Bọn tiểu minh lần đầu tiên thấy nhiều vàng như vậy Bắt đầu lần mò vút ve Duy chỉ có trương phong là vẫn điểm tĩnh Này Ngài dặn ta khi nào tỉnh mới mở dương Không phải là vì như vậy chứ Đấy, Trường đại sứ quả nhiên là tinh tưởng Võ tri huyện Nét mặt lấy lòng nói Cái đó cung kính lấy từ trong dương ra Một lệnh bài bằng vàng Hai tay cẩn thận đưa tới Vật này mới là thứ quan trọng Mong đại sư nhận lấy Thứ này là vô cùng chân quý Kính mong đại sư giữ gìn cẩn thận cho Trương Phong nhận ra trong ánh mắt Của võ tri huyện như có sự nghiêm túc Lẫn cung kính với tấm lệnh bài Đưa ra trước mặt quan sát Chỉ thấy trên lệnh bài có điều khắc Hình con rồng rất đẹp Mắt rồng được khảm ngọc sống động Ngay khi Trương Phong còn đang ngắm lệnh bài Thì Trần Kiên đứng bật dậy cả kinh Này là kim bài Đây là kim bài Kim bài là cái quái gì Là kim bài lợi hại lắm à Trương Phong thấy bộ dáng khiếp đảm của Trần Kiên thì hỏi Trần Kiên đôi mắt Vẫn không rời khỏi kim bài Miệng cứ lẩm bẩm lắp bắp Này đó, đó là kim bài Không thể nào Đó là kim bài đó Trời ơi Không tưởng tượng nổi Là kim bài Ừ hay Cái tên này bị thần kinh hay sao Thì rõ ràng nó làm bằng vàng thì chẳng phải là kim bài Chứ là chẳng nhẽ là, là mộc bài à Không à Đây là kim bài Trường Phong Đây là kim bài